các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cô giáo đồng à vẫn chưa về nhà sao? Tiểu Hoa Kiềm ngồi sát ở bên bàn làm việc của cô. Lúc chuẩn bị tan việc thì thường thuận miệng hỏi thăm. Hôm nay là ngày thứ hai, ai cũng còn dư âm của ngày nghỉ cuối tuần nên tan việc về sớm. Nghe thấy vậy thì bàn tay của đồng Hán kẽ rôn lên. Từ sáng đến tối đều ngồi đây ngây ngốc. Cộng thêm từ hai tuần trước, Tiểu Hoa Kiềm phải đứng lớp khá nhiều, hầu như ở trong phòng mỹ thuật khiến cho cô cũng quên mất anh. Bây giờ như là bị thôi Miên đánh trúng, cô bỗng chống phát hiện ra sự tồn tại của Thiệu Hoa Kiêm, trong lòng dâng lên một cảm giác không được tự nhiên. Cô không những hẹn hò cùng với người đàn ông khác, thậm chí còn bị người ta ôm hôn, hưởng dừng như là có lỗi với anh. Nhưng mà bọn họ cũng không phải là người yêu, cô có quyền tự do mà nhỉ. Đồng hoan tự cho mình một bậc thang đi xuống, thậm chí càng nghĩ càng cảm thấy có lý, mà dần xuống cảm giác có lỗi với Thiệu Hoa Kiêm. Tôi còn có một số việc quan trọng. Có thể là sẽ về một một chút ạ Đồng hoàn lấy lại tinh thần. Vậy thầy chào tạm biệt với thiệu hoa kiêm. cúi đầu tiếp tục lật xem tài liệu mỹ thuật của học trò. Thế nhưng đầu óc của cô lại một lần nữa hoàn toàn trống rỗng. Mãi gần đến 6 giờ tiếng huyên áo trong sân trường dần dần giảm bớt thì cô mới cầm túi sách đi ra khỏi văn phòng bước qua một dãy phòng học thẳng hướng về phía tây nam của sân trường. Càng đến gần mục tiêu thì bước chân của cô càng trở nên nhẹ tĩnh, thậm chí lòng bàn tay còn đầy đầy mồ hôi. Cô đột nhiên dừng lại cảm thấy tức giận vì sự căng thẳng của chính mình. Trong miệng phát ra vài tiếng chật chật như là đang công vơi. Không phải chỉ là mang đồ trực tiếp đến trả cho anh ta thôi sao? Để cho anh ta vào cô sau này không còn bất cứ một cúc mắc nào nữa. Vì gì cô phải cẩn trương như vậy? Huống chi, cô đã nghe được học sinh nói, từ 6 giờ đến 6 giờ rưỡi, Tỷ lệ anh ta ở lại phòng nghỉ của nhân viên Chỉ có một phần trăm đó thôi sao Rõ ràng tỷ lệ thấp như vậy Vậy thì cô còn khẩn trương cái gì chứ Đồng hoan à Màu tỉnh táo lại một chút có được hay không hả Trong lúc cố gắng cách cứ bản thân mình Cô dùng vài giây để ổn định lại hô hấp Vuốt vuốt lại mái tóc dài Vỗ vuốt áo sơ mi trắng không dính một chút bụi Cô vuốt ve chiếc váy đuôi cá màu xám đậm Không hề có một nếp nhăn Cuối cùng cô đứng thẳng lưng Bước từng bước vững vàng tiến vào dãy phòng nghỉ của nhân viên. Đứng ở trước cửa, trường mắt nhìn bóng đèn ở trên đỉnh đầu vô cùng là kinh ngạc. Anh ta còn ở đây sao? Rõ ràng đám học sinh đã nói, thời gian này anh ta đang chơi bóng rồ với bọn họ cơ mà. Cảm nhận được sự xuất hiện của cô. Lầm hắn đường đang ngồi ở bàn làm việc kẽ ngừng đầu lên. Tầm mắt từ cuốn sổ ghi chép công việc, nhìn đến con mặt đang kinh ngạc của cô. Cô giáo đồng à? là em đang tìm tôi sao?" Anh mỉm cười chào hỏi, vẻ mặt không hề có một chút kinh ngạc, tự như đã đoán được cô sẽ xuất hiện vậy. Đồng Hoan đã không chuẩn bị trước tâm lý rằng sẽ gặp anh, trong nháy mắt cô có cảm giác căng thẳng là muốn chạy trốn, thế nhưng chân trái vừa nhấc về phía sau, được vài centimet thì trong lòng đột nhiên phát hiện ra sự sợ hãi của bản thân. Cô khẽ cắn môi, không cam lòng để tiềm thức quấy phá, bàn tay lại đang cầm túi giấy nắm chặt thêm một chút. Cẩn thận bước vào dãy phòng nghỉ của nhân viên, đứng ở bên cạnh cửa. Áo khoác của anh. Cô dơ cái túi trong tay lên. Thật là ngại quá. Lúc đó xuống xe, tôi không cẩn thận nên đã mang nó về nhà. Tế ra là ở chỗ của em sao? là án đường tòa về bừng tỉnh ngộ. Tôi còn đang tự hỏi có biết đàn em nó ở chỗ nào rồi. Cô giáo đồng à, em có thể giúp tôi đặt nó vào trong hộp tủ bên kia không? Anh như người chỉ chỉ vào cái tủ sau lưng của mình. Đồng hoan nhíu mày lại. Tuy rằng vô cùng là không muốn Nhưng lại không đánh bại được tính cách không chịu thua đáng ghét của mình Thực tế là khi nhìn thấy thái độ thành nhiên của anh Thì cô lại vô cùng cẩn trương Điều này nghe thật là buồn cười nha Thật là đáng ghét mà Rõ ràng anh ta mới là người phải cẩn trương lo lắng Không biết có bị cô từ chối hay không Nhưng sao tình huống lại bị đào ngược Những cảm giác đó lại xuất hiện ở trên người của cô chứ Âm thầm nghiến răng Đồng Hoan đi giày cao gót bước lột cục Vượt qua chiếc xe đầy, chất những thùng chứa dụng cụ mà đi ngang qua bàn làm việc của anh, đặt chiếc túi giấy vào ngăn tủ anh chỉ định. Vừa mới quen người lại, cô lập tức bị bà vai rộng lớn soạn cho giật mình kêu lên một tiếng. Cô giáo đồng à, em thấy thật là đúng lúc. Tôi có việc muốn hỏi em. Lầm án đường quanh tay trước ngực, cách cô khoảng chừng 30cm, đôi mắt cong cong mà khóe môi cũng cong lên. Đồng hoan chưa kịp hoàn hồn nuốt nuốt cổ họng, Sẵn xuống cơn kích động muốn bỏ trốn, cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Đầu óc của cô trắng váng, bàn chân cũng như muốn nhuốn ra. Cô ngước lên ánh mắt giống hệt tối hôm đó, trong veo mà trực tiếp cuốn lấy cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net